Sau đó thì cậu nhắm mắt mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, cậu mơ thêm một giấc mơ. Trong mơ không có gì cả, chỉ là một màn sương mù mông mênh vô bờ bến. Trong màn sương mù, cậu đột nhiên trông thấy bóng dáng của bà Kim. Bấy không còn đáng sợ như lúc nãy, mà là bóng dáng của bà Kim bình thường mà cậu biết. Bà đi lại chỗ của cậu, khóe mắt của bà Kim ươn ướt, dáng vẻ vô cùng sợ hãi. Bà Kim chậm rãi mở miệng rồi nói: Tuyển ơi, mày cứu gì với? Ngày mai đừng cho họ chôn xác của gì Đốt đi, đốt xác của gì đi. Dì xin may. Dì Kim, sao dì lại nói vậy? Chuyện là sao? Cậu vô thức nói lại trong vô thức. Nước mắt của bà Kim tuôn ra. Đột nhiên quỷ dưới chân của cậu, ráng vẻ lại vô cùng sợ hãi một thứ gì đó. Điều này làm cho cậu vô cùng ngạc nhiên. Bởi dì Kim tuy là vợ thứ tư của cụ hạ Nhưng dì cũng là người được sinh ra trong gia đình khá giả Khi về ở với cụ cũng chưa bao giờ tỏ ra mình thấp hèn Đôi khi còn ương bướng cãi tay đôi với mẹ của cậu Và đứa con trai thứ hai của cụ Hạc Cũng là do dì Kim sinh ra Cho nên dì cũng được cụ cưng chiều lắm tôi biết đây chỉ là một giấc mơ Nhưng với tính cách như vậy Mà dì quý như vậy thì rất lạ Dì lúc này nói Dì trốn đến đây để tìm mày Nếu mày để họ chôn sắc của gì thì không thể đi đầu thai Mày đã chót giúp dì thì giúp cho nốt Dì xin mày Hãy bảo vệ hai đứa con của gì Thì bà Kim cầu xin như vậy Tuy cầu là người sắt đá Nhưng cũng cảm thấy bà ấy rất đáng thương Dù sao khi ở trong nhà Bà Kim cũng chẳng ưu gì cậu Thế nhưng mà chưa từng làm điều gì quá đáng Cầu liền thở dài rồi bảo Chuyện này không thành vấn đề Nhưng mà gì có thể nói cho tôi biết Kẻ nào giết gì được không Mà tại sao dì lại tới đây Không biết gì không nhớ Chỉ nhớ hắn có một viết sẹo ở cổ tay Tuyển Cẩn thận Cẩn thận con bé điên vợ mày Và nhớ nhớ bảo vệ ngay đứa con của dì Lời của dì Kim vô cùng rời rạc Nhưng lời cậu nghe thấy Như chìm vào trong màn sương mù Chỉ có thể hỏi bà ấy Dì Kim Dì chưa nói hết Tôi còn chuyện muốn hỏi Tại sao tôi phải cẩn thận với Ngân Tại sao dì đại sợ ngãi Phẻ mạnh của dì Kim đầy đau xót Không kịp nữa rồi Nhưng con nhất định phải ghi nhớ lời của dì nói Cẩn thận con điên kia Nói đến đây thân thể của bà Kim đột nhiên trở nên trong suốt Cả bỗng nhiên lo lắng với tay muốn giữ bà lại Thế nhưng mà tay của cậu chỉ xuyên qua cơ thể của bà Dì Kim khoan đã Cậu Hoàng hốt vội vàng nói, vẻ mạnh của dì Kim đầy đau khổ. Lúc này cơ thể của bà ấy đột nhiên biến mất trong làn sương bù. Dì Kim! Cậu Hoàng sợ hét lên một tiếng bật dậy từ trên giường. Chồng ơi, có chuyện gì vậy? Giọng nói của Ngọc Hân vang lên kéo cậu trở lại thực tại. Ta nằm mơ thiết dì Kim. Trong lòng của cậu vẫn còn sợ hãi, tại sao bà lại tìm đến cậu? Mặc dù quan hệ giữa hai người không tốt Bà bị ai bắt đi Tại sao lại bảo cậu đốt xác Tại sao lại bảo cậu đề phòng với Ngọc Hân Và bà đến gặp cậu bằng cách nào Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu của cậu Khiến cậu không thể nào chụp mắt nổi Lúc này Ngọc Hân tỏ về buồn bã rồi hỏi Trong mưa chồng thấy bà nói gì Bà nói Cậu vừa mở miệng nói một câu thì trột khực này Dì Kim nói cậu phải đề phòng Ngọc Hân Rồi sao thì với một người đã chết Thì không có lý do nào để nói dối cậu Hơn nữa biểu hiện của Ngọc Hân hôm nay rất lạ Nó làm cho cậu có chút nghi ngờ Tuy quen biết với Ngọc Hân từ trước Và mục đích cậu cưới cô về đây Cũng là điều cậu đã hiểu rõ Thế nhưng mà cậu cũng cảm thấy Ngọc Hân Đang còn giấu cậu điều gì đó Cậu ngắm nghỉ một lúc rồi thở dài Không có gì đâu Sao có gì ấy khiến ta bị am mạnh Trong mơ chỉ nghe thấy bảo là phải bảo vệ Ngay đứa con của họ Thì cũng muộn rồi em nghỉ ngơi đi Chờ mai chúng ta sẽ đi gặp chu Hoàn Sáng mai ta phải ở nhà lo tang lễ Cho dì Kim Vâng ạ chồng cũng nghỉ ngơi sớm đi Sau đó hai người nằm xuống Cả quay người đưa lưng về phía của Ngọc Hân Mắt tuy nhắm Nhưng cậu không thể nào ngủ được Cứ như vậy trăn trở cho đến tận sáng Khi gà vừa mới gáy Những người được cụ hạc thuê về Tổ chức tang lễ cho dì Kim Cũng đã đến sớm kèn trống đám ma bắt đầu văng lên Đánh thức mọi người trong nhà dậy Xác của dì lúc này Cũng đã được đặt trong sành chính của ngôi nhà Anh em bên ngoài cũng được thông báo Và hai đứa con của dì Cũng đã về sớm tiếng khóc thương của những đứa con khóc mẹ Của bố mẹ khóc con Của anh khóc em Của em khóc chị Kinh như vậy tạo thành một bầu không khí đầy bi thương Chỉ riêng cổ hạc là không rơi đến một giọt nước mắt Cậu nhìn hai đứa con của dì Kim Rồi nhìn lấy cậu tuyển tăng từ sân bước vào Cậu nhăn nhó mặt mày rồi quay sang Bảo với ông thầy cúng Ông đã tính ra cái giờ để đi chôn chưa Ông thầy cúng nhìn cụ Rồi khúc núm bảo Một canh giờ nữa là giờ đẹp đấy cụ Cậu bảo mọi người chuẩn bị sẵn đi Cậu tuyển bước vào Đứng nhìn mấy người em đang quý giết quan tài của dì Kim Mà lắc đầu thở dài Mấy đứa chung mày phải mạnh mẽ lên. Sau đó cậu bước lại chỗ em trai là cậu tình. Người này dáng người mạnh khảnh, khuôn mặt dễ nhìn, bản tính hiền lành. Từ trước đến nay chưa bao giờ làm việc gì độc ác hay là khinh thường kẻ hầu người hạ. Cậu tình chỉ mê văn thơ, chẳng quan tâm đến tiền bạc. Cũng bởi vì cậu quá hiền lành cho nên cụ hạc chẳng coi đứa con này ra gì mà xem thường cậu là một kẻ vô dụng. Tuy bị cha gắt bỏ nhưng cậu tình cũng chẳng để tâm. Suy cho cùng cha mẹ sinh con trời sinh tính. Thì không được lòng cha. Thế nhưng cậu lại được lòng dân làng. Và tất nhiên tuy cùng cha khác mẹ. Nhưng cậu tuyển cũng rất yêu quý đứa em này. Cả bước lại cho em trai vỗ vào bà vai của cậu tình rồi nói. Tình này. Anh nói mày phải nghe. Nhưng cái chuyện xảy ra với mẹ mày. Anh nhất định tìm ra hùng thủ. Đây là một chuyện buồn nhưng phải mạnh mẽ mà bước tiếp. Mấy đi ra đây anh bảo một chút. Cậu tình gạt đi nước mắt. Ngay cả bản thân của cậu cũng chưa từng nghĩ chuyện này sẽ đến với mẹ của mình. Cậu đứng dậy đi theo tuyển ra ngoài. Anh không biết chuyện này có phải hoang đường hay không? Thế nhưng mà lúc đêm anh mơ về gì sẽ bảo với anh là nên hỏa thiêu cho gì Đem cho cốt gửi lên chùa. Nhờ vật độ siêu thoát. Cậu tình lúc này liền gạt tay. Không được Trước giờ tôi không bao giờ phản đối ý kiến của anh với cha Thế nhưng mà chuyện này không được Mẹ tôi lấy cha cũng phải cưới hỏi đàng hoàng Cho nên lúc bà ấy mất đi Cũng phải nằm trong phần mộ của tổ tiên Cái chuyện này tôi không có đồng ý Anh đừng nghĩ vì một giấc mơ mà bắt mẹ tôi phải lên chỗ một mình Cậu tuyển quát Chuyện này không đơn giản như mày nghĩ đâu Chẳng lẽ gần một tháng nay mày không biết chuyện gì đang xảy ra ở kinh nhà này ư Dì Kim chết là có nguyên do Bây giờ anh chẳng có bằng chứng Nhưng mà nhất định tìm ra hung thủ Trước giờ anh cũng chẳng ghét bỏ gì mày Cũng chẳng bao giờ ngăn cản gì cả Thế nhưng hôm nay nhất định phải hỏa thiêu xác gì ấy Đó mê là anh nói với mày như vậy Còn quyết định là ở anh Mày không thay đổi được Mày hiểu chứ cầu tình trận mắt lên Anh đừng nghĩ cả cái nhà này thuộc về anh Nhất định tôi không để mẹ tôi bị hỏa thiêu Tôi đi trước Nói xong cầu tình quay trở lại trước quan tài của mẹ Còn cầu Tuyền thì lắc đầu thở dài cũng bước theo sau Trước mặt cổ hàng vật đông đủ con cái trong nhà cầu Tuyền lúc này mới bảo Cha, con nghĩ nên hòa thiêu sắc của dì Kim Cha đồng ý chứ Cậu hàng nhú mày nhưng vừa thích cậu biểu tình trên khuôn mặt Thì cũng không muốn cãi cọ Sau vài giây thì gật đầu đồng ý Được, mày thích làm thế nào thì làm Tất cả mọi người trong nhà đều ngư ngác, ngay cả cậu tình cũng vậy. Mọi người bắt đầu rộ lên về quyết định của cụ Hạc. Nhưng mà tính cụ thế nào ai chẳng biết. Trong nhà chỉ có mối cậu tuyển mới dám cãi đời cụ cụ. Thế nên mọi thắc mắc mọi người đều để trong lòng, chẳng ai dám chất vấn. Duy chỉ có cậu tình là đứng dậy phản đối. Chắc không thể làm như vậy. Cậu vừa nói xong thì cụ Hạc liền quát, im cây miệng vào. Tiếng quát này làm cho cậu tình bị chọc tức, cậu bực bội đứng dậy. Nếu cha làm như vậy, tôi sẽ không ở trong cái nhà này nữa. Mẹ tôi không đáng bị như vậy. Ngay cả mày cũng dám cãi lời tao. Mày có giỏi đi đâu được thì mày đi đi, cái thọc vô dụng. Còn lại lớn tiếng quát. Lúc này em gái của tình níu lấy tay của anh trai, kéo anh mình ngồi xuống rồi buồn bã nói. Anh bình tĩnh đi, đừng cãi lời của cha. Bây giờ mẹ mất rồi chỉ còn hai anh em chúng mình. Chúng ta phải nhấn nghiệm. Cậu tình nắm chặt tay, không nói gì nữa. Ánh mắt nhìn chăm chăm và cậu Tuyền đầy uất hận. Bên cạnh ông thầy cúng cũng bảo. Thưa cụ, thế nhưng mà huyệt đã đào rồi. Giờ này cũng gần tới giờ. Bây giờ thay đổi sợ không kịp. Không kịp cũng phải kịp. Còn xoan đâu? mau kêu mấy đứa kia chuẩn bị đi. Cậu lớn tướng nói, Cái xoan nghe vậy thì lập tức đi ngay. Lúc nó vừa dậy thì ba Liên Người vợ còn sống duy nhất của cụ Cũng tới Bà ấy nhìn Tuyền rồi đi tới bên cạnh cụ Hôm nay tôi có việc phải ra ngoài sớm Bây giờ mới trở về được Nhưng mà nãy tôi đi ngoài sân Nghe thấy hỏa thiêu là thế nào Không cần phải hỏi nhiều Cứ như vậy mà làm đi Nét xong thì cụ quay lưng đi vào trong nhà Nhưng cậu Tuyền đã gọi lại Cha Cha còn điều gì muốn nói không Cô Hạc quay đầu trợn mắt nhìn tuyển. Bảy... Cái này không cần vội trong hôm nay. Cha thông báo là được. Bây giờ tôi phải đi có chút chuyện tang lễ nhờ cha và các em vậy. cầu thở ư nói với cụ Hạc. Sau đó thì quay người trở về phòng của mình. Sau đó thì đem Ngọc Hân rời đi để tìm Chu Hoàn. Chỗ ở của Chu Hoàn cách làng của cầu khá xa. Hai người cưới ngựa cũng phải mất tới một canh giờ. Nhờ chú Hoàn nằm ở cuối làng. Phải đi đến một con đường đất hẹp, toàn cây cối. Chẳng mấy chốc ngựa đã chạy đến một ngôi nhà gỗ nhỏ ở cuối bể rừng. Nhìn ngôi nhà đó khuôn mặt của cậu tuyển tỏ ra vui mừng. Cậu bước xuống ngựa trước tiên dạo một vòng quanh ngôi nhà. Không cảnh vẫn vậy, không khác gì lúc cậu rời đi. Sau đó cậu Tuyền bọc cô xuống ngựa, rồi đi lại gần cánh cửa đẩy nó ra. Một mồi mốc sọc lên vào thẳng mũi của hai người. Ai... Một tiếng giít gạo vang lên trong bóng tối. Ngay sau đó hai người nhìn thấy một người đàn ông nhét nhát sông tới. Cậu kinh ngạc hồi lâu rồi miễn cước nhận ra. Đây là chú Hoàn. Toàn thân của chú đó không tắm rửa suốt mấy tháng và búc mùi rất thối. Ngay cả rồi cũng bay quanh người của chú. Trên khuôn mặt của chú có nét điên cuồng. Ấn đường biến thành một màu đen. Đôi mắt đỏ tươi. Lúc này chú đang cầm một cây trồi dính đầy mạng nhện khô vờ phía của họ. Trông chú giống nghệt như một gã điên Ngọc Hân cười ngây ngốc như thường ngày Cô chẳng sợ mà chạy đến bên cạnh ông Rồi nhảy lò cò vừa nhảy vừa vỗ tay Trông hai người bây giờ dành hợp nhau Thế cô Hân như vậy Chú Hoàn đột nhiên cười lớn sau đó vứt cây cắn trội mà nhảy theo Chú, dừng lại đi Chú dừng lại sừng suốt nhìn cậu Đôi mắt của chú đỡ ra Một lát sau mới có phản ứng Anh là ai? Có phải đến đây cho từ bánh không Sất lời ông ấy hào hứng định lại gần túm lấy cậu Thế nhưng cô Hân đã lấy tay kéo chú lại Làm chú lào đảo như sắp ngã Chú... Cậu lập tức đỡ lấy chú rồi bảo với Ngọc Hân Em vào trong nhà xem trong kia có cái lọ thuốc chú giấu ở dưới sàn nhà Bên cạnh cây tủ đem ra đây cho ta Ngọc Hân nhanh nhầu gật đầu Còn cậu thì ôm lấy chú kiếm lấy một đoạn dây thừng rồi chối chú vào trong gốc cây. Ông ấy vẻo mặt điên loạn không ngừng đảo chung quanh, làm cho cậu cảm thấy xót xa. Trong ký ức của cậu, chú Hoàn tuy làm nghề không mấy sạch sẽ, thế nhưng một người vô cùng tự phụ Có mấy ai nghĩ rằng chú sẽ rơi vật tình trạng như hôm nay. Một lúc sau Ngọc Hân trở ra, trên tay cô cầm cái lọ thủy tinh, bên trong là một đống vụn than màu đen, Y như một thứ gì đó được nướng chín Rồi dã nhỏ ra vậy Cậu không do dự cầm lích nó Sau đó đổ ra lòng bàn tay Rồi ép cho chú Hoàn phải ăn Khuôn mặt của chú tỏ ra vô cùng khó chịu Nhưng dưới sự cưỡng ép của cậu Một nhũng bột kia cũng được chú nuốt xuống bụng Có vẻ như là cậu từng làm chuyện này Cho nên thao tác rất nhanh Không hề do dự một chút nào Quả nhiên một lúc không lâu sau Khuôn mặt của ông ấy cũng dần hồng hào trở lại. vết thâm trên chán cũng mở đi. Lúc này chú mới tỉnh táo được một ít. Vừa nhận ra cậu đã tỏ vẻ vui mừng. Tuyển, mày đến rồi hả? Cậu thở hắt ra. Cuối cùng chú cũng tỉnh dậy. Để tư cười trói cho chú. Không được. Thuốc này không còn tác dụng với tàu nữa đừng cười. Chú lại nói tiếp. Ta làm cây nghề này vốn biết hậu quả của nó sẽ thế nào. Tiếp xúc với sát chết nhiều năm nay. Bị nhiễm âm hàn Giả đã quá nặng Ta cũng không còn sống được bao lâu nữa Cho nên mày không phải lo Nói đi Mày đến tìm chu là có việc gì Cậu liền thở dài lo lắng rồi nói Nhưng mà từ khi tôi rời đi Chú cũng chưa đến mức bệnh tình nặng như vậy Tại sao bây giờ đã thành ra như vậy Chú gặp phải chuyện thì sao Chú liền thành thật trả lời Cái lúc mà mày rời đi Chú có nhận bốc mội cho quán ở cái đằng kia Ở trong lúc lầm lại đình làng tìm thấy một cây cuốn chiếu được chôn ở gần đó. Mà cái xác này chưa phân hủy hết, nó còn mới lắm, cứ như vừa mới chết được mấy năm. Cậu nghe vậy thì mặt hơi bến sắc, "Làng nào?" Lạng Đông Hồ. Vừa nói đến đây khuôn mặt của cậu bỗng nhiên thay đổi, cậu ngồi bên cạnh ổn đi một tiếng sờ đó nói, "Làng cụ củ, củ của tôi sao?" Chứ gật đầu. Nếu cô là người chắc cô cũng biết chuyện này Tôi là tôi nể cụ mẫn lắm Cho nên mới làm chứ không Chú đáp lại Ngọc Khân Rồi trước mắt cười Cha tôi là cha tôi Chú nhìn thấy hai người này Vô cùng thân thiết thì kinh ngạc Chuyện này là sao Con gái cụ mẫn lại ở đây Cậu liền gãi đầu rồi đáp Là vợ của tôi Rồi mọi chuyện ra sao nữa chú Chú liền nói Là xác cậu một cô gái trẻ Chắc khoảng 16-17 cơ mà cái sắc này thì tao đào lên Thấy mắt vẫn còn mở khuôn mặt thì thối dữ Thế nhưng cặp mắt thì vẫn y nguyên Tao nhìn là biết đứa con gái này bị chết oan Oan khi tích tụ chết không thể nào nhắm mắt Nhưng mà chết lâu năm như vậy Mắt vẫn chuẩn trừng Là điều đầu tiên tao thấy Tao không muốn làm đâu Thế nhưng vì cụ mẫn thuê người này người nọ Chả ai làm cả Năn nỉ mãi lại tao nể cũ Cho nên điền liều một lần ta có thắp nến mỗi lần hành sự Thế nhưng mà khi dạy cái phần thịt thối giữa kia ra Thì cả ba đều tắt Thế nhưng mà đã lỡ nhận lời của người ta cho nên anh phải làm cho đến cùng Hậu quả thì mày cũng thấy Chứ vừa nói vừa thở dài Mà hôm nay mày tìm tao có việc gì Tôi muốn mời chú về bốc cho tôi một ngôi mộ Mày nhìn thấy tao thế này rồi còn muốn ta đi bốc mộ ta không có đủ tỉnh táo để làm nữa đâu Thưa cũng sắp hết Từng ấy là không đủ Chú Hoàng lắc đầu nhìn vào lọ thuốc trong tay của cậu. Ấn đường trên trán cũng dần đen trở lại. Còn mắt cũng dần trắng rã. Có vẻ như chú sắp mất đi tỉnh táo. Tôi làm. Chỉ cần chú đứng bên ngoài chỉ tôi từng bước là được. Còn lại mọi việc tôi tự lo. Nhưng mà... Chú chỉ nói được hai tiếng nữa thì mất đi ý thức. Lúc này Ngọc Hân liền kêu lên. Chồng ơi, chồng ấy uống tiếp đi. Không được đâu. Thế này phải sau một canh giờ nữa mới được uống tiếp. Thời gian chú tỉnh táo cũng khá ngắn. Phải dành thuốc cho đến khi cần. Sau đó cậu cười trói cho chú Hoàn. Chú hiện tại không còn ý thức ngã sóng xoài xuống đất. Cậu đưa chú lên mặt hơi nhăn nhó vì mùi cơ thể lâu ngày không tắm. Cuối cùng đành phải chịu khó tự mình tắm rửa cho ông ấy rồi để cho chú nghỉ ngơi. Một lúc không lâu sau thì chú trở nên điên dại. Cậu phải chia nhỏ số thuốc kia ra làm tám phần cho chú uống. Khi hồi phục tỉnh táo chú mới hỏi hàn sự tỉnh thế nào. đừng biết cậu muốn tự bốc mộ cho người thân. Mà người này chú hỏi là ai thì cậu lại không nói. Sau một hồi thuyết phụng chú cũng chịu đi theo. Hòa nghỉ lại cho chú một đêm rồi mới đi. Bởi vì bây giờ trời cũng đã tối. đừng xá lại xa xôi hiểm trở. Hơn nữa cũng chưa biết bình tình chú khi nào lại tái phát. Thế nên hai người quyết định ở lại. Đêm hôm ấy, chú hoàn được cậu chói chân lại trên giường để đề phòng nửa đêm chú chảy đi đâu mất. Nhưng mà nửa đêm khi ba người đang chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên cửa của căn nhà bị thứ gì đó đẩy ra. cầu Tuyên là người tỉnh ngủ nhất. Cậu vội vàng cậu lấy ngân đang ngủ kéo xuống trong góc khuất cuối giường. Nhưng ngọn nến trong nhà lập tức được một thứ gì đó vô hình thắp sáng. Ngay sau đó chỉ nghe tiếng sột soạt. Một luồng khít lạnh từ bên ngoài tràn vào ập tới bốn phí, Khiến cho hai cô cậu lạnh đến nỗi run nên cầm cập. Gió thổi phần phật, rèm cửa và mấy thứ mỏng manh trong nhà đều bị phất tung. Cô hân sợn tóc ấy, Bám chặt lấy tay của chồng nhưng không dám lên tiếng. Cảm giác như gió không thổi tới từ một hướng, Mà giống như là ảo đến từ mọi phía. Từ các kẽ hở khác nhau của căn nhà, Tổ thành một luồng không khí âm u trong phòng, Làm cho những ngọn nến đông đưa theo từng hướng gió khác nhau Lúc này hai người bỗng nghe tiếng sột soạt Từ phía trong bóng tối bên ngoài cửa âm thành đó giống như tiếng thì thầm của con người Thế nhưng tần suất rất cao Như thế đang nguyện rùa điều gì đó Nó càng ngày càng vang Càng ngày càng to Và bất chợt cầu Tuyền cảm thấy Gió xung quanh mình thổi càng dữ dội hơn Hắn ở bên cạnh cầu cũng thay đổi sắc mặt Chồng ơi em sợ Mặt của cậu bến sắc Còn chưa kịp hỏi vợ có ý gì Thì đã nhìn thấy vô số bóng trắng từ ngoài cửa Tất cả những bóng quỷ đó tập trung quanh minh ngọn nến Và gào thét liên tục Cả căn phòng lập tức trở thành một nơi như địa ngục Chuyện gì đang xảy ra vậy chồng Chúng ta làm sao... Cô ấy thì thầm khiến cho cậu cũng phải sức người lại Cậu nhìn xuống sàn nhà thì chẳng thấy cái bóng nào có chân Vậy thì chắc chắn đây là một đám ma quỷ. Trong cái đám ấy cậu còn nhận ra một số khuôn mặt khá quen. Có mấy người mà cậu và chú Hoàng từng mai tán. Thế nhưng mà tại sao hồn ma của họ lại xuất hiện ở đây? Vừa nghĩ cậu vừa nhìn sang chú vẫn còn đang ngủ ở trên giường. Cậu hoàng hốt trong thâm tâm cũng đón được ngọn ngành. Bởi vì những hồn ma này không có xuất hiện ngẫu nhiên mà dường như bị một thứ gì đó thu hút đến. Thứ này dường như có liên quan đến Trung Hoàn đang nằm ngủ trên giường. Với sự hoảng loạn của ngay người bọn họ, Trung Hoàn vốn đang ngáy trên giường bỗng nhiên bật giấy, chỉ cười khầy nhìn mấy con quỷ đó. Tự đâm đầu vào chỗ chết. Xét lời chú với tay xuống gối, phút ra một túi cắt màu trắng bay về phía đám ma quỷ kia. Hai người trận mắt há miệng, không ngờ Trung Hoàn đã sắp xếp từ trước. Cậu cứ tưởng bọn chúng sẽ lập tức than thành mây khói, thế nhưng cảnh tượng khiếp sợ đã xảy ra. Những hạt cát đó bay vụ vù với vít đám quỷ, phần còn lại dâng hết vào ngọn lửa trên tất cả cây nến. Bất thành linh những ngọn lửa đó biến thành một màu tím xanh. Cộng lúc đó hai người nhìn thấy thân ảnh cao giáo của chú Hoàng hơi lào đảo Vẻ mặt kiêu ngạo trên nét mặt của chú cũng hoàn toàn biến mất. Dẫn vợ của mày chạy đi Lần này có vẻ chú đất sợ ngãi hoàn toàn Có vẻ như đám cát trắng chú ném về phía kia Không hề có tác dụng với đám quỷ ngược lại còn như đang chọc tức bọn chúng Về mặt con nào con ấy cũng đều trở nên dữ tợn Tất cả đều quay đầu về chỗ của chú rồi lao tới cầu cảm thấy không thể đứng nhìn Cậu muốn đứng dậy trợ giúp cho chú Nhưng mà chỉ lấy tay che ngực Quay sang gầm lên với cậu Không được vào Mày mà vào thì tao tự tử cho mày coi Yên tâm ta không chết được đâu mà lo Vừa nói xong thì chỉ thấy đám ma quỷ Đã vây giáp chú lại Những bàn tay xấu xí không ngừng bấu víu Vào người của chú Thế nhưng hiện nhiên là không hề gây ra cho chú Một vết thương nào Nhưng mà trong khuôn mặt của chú Lại biểu hiện rất rõ sự suy nhược nhanh chóng Làn da vốn đã nhợt nhạt Nên lại càng trở nên nhợt nhạt hơn Trong mắt cũng dần trở nên trắng dã. Có vẻ như sinh mệnh của chú ngày càng lụi tàn, Như ngọn nến trước gió. Không phải cậu không muốn giúp, Nhưng mà chú đã nói vậy thì bản thân cậu cũng không dám trái đời. Hơn nữa hiện tại cậu cũng chẳng có cách nào để giúp, Cứ như vậy bất lực nhìn chú bị hành hạ. Khoảng một lúc sau, Một tiếng gà gáy từ bên ngoài bị rừng vang lên. Đám ma quỷ nghe thích như vậy thì dừng lại. Nhanh chóng và dứt khoát rời khỏi người của chú Rồi theo hướng chúng trở vào Con nào con ấy đều chạy đi mất Lúc này Trung hoàn mồ hôi Một khi nhễ nhại Ngồi bề xuống giường thở dốc Rồi nhìn hai người rồi bảo Đem, đem thuốc cho tao Cậu bấy giờ mới hoàn hồn Nhanh chóng lấy túi thuốc ra chi nhỏ đưa cho chú một gói Chú uống lấy cơ thể mới trở nên Đỡ hơn một chút Khi đất định thần lại cậu mới hỏi chuyện Hình như chúng đã quen với chuyện này Bọn chúng là... Chú mệt mỏi nhìn cậu rồi nói Chắc mày cũng thấy không có sai đâu Đó là những vong hồn mà tao đất từng rời mộ hoặc chôn cất Chẳng hiểu sao ngân tháng nay Bọn chúng cứ tìm đến đây để quấy phá Cứ đến giờ gà gáy thì lại đi Tao bị bệnh nặng như thế này cũng là do bọn chúng Cậu Tuyền thắc mắc trong lòng Tại sao trước nay mấy con hồn dã quỷ đó công tìm đến chú Mà hơn tháng nay lại tìm đến. Lại còn tiếng gáy của gà trống bỏ nó mới đi. Cậu thấy chuyện này nó cứ lạ lạ làm sao. Cảm giác giống như có liên quan đến bản thân của mình. Chuyện tạm thời chưa có thể giải thích được làm sao. Cũng không biết phải nói như thế nào. Thế nhưng mà thời gian không còn nhiều. Sau sự việc diễn ra đêm nay. Làm cho cậu tuyển không thể chậm chĩ nát lại ở đây thêm chút nào nữa. Bởi vậy khi mà trời vượt tờ mở sáng. Cậu đã dẫn theo vợ của mình cùng Trung Hoàn rời đi. Thêm một ngày đường nữa, chú có thi thoảng phát bệnh. Thế nhưng mà ngoài việc đó thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Và những hồn ma kia cũng chẳng xuất hiện trở lại nữa. Khi mà họ về đến nhà cụ Hạc thì trời cũng đã nhá nhem. Hôm nay vừa tròn ba ngày ngày chết của bà Kim. Người trong nhà đang tất bật làm cụ cúng cho bà. Thì thấy cậu tuyển cùng vợ đem về một người lạ mặt. Đám người hầu trong nhà không dám hỏi chuyện Ngay cả cổ hạc cũng chẳng thèm bỏ miệng vào chuyện này Chưa Hoàng được cậu sắp xếp ở ngay phòng cạnh của mình Thời gian tái phát của chú cũng nhanh hơn Bởi vậy trong đêm đầu tiên cho đến nhà thì cậu luôn túc trực ở đó Qua ngày thứ hai chú đến trong nhà Có sẽ đặt thêm một số chuyện Một số người hầu còn lại cũng về chuyển diễn ra liên tiếp Trong mấy ngày hôm nhau Rồi cộng nhau bỏ đi biệt tích Từ một nhà quan người ra kẻ vào nhộn nhịp mấy tháng trước Nên lại vắng tanh tiêu điều Trong nhà chỉ còn lại cụ Hạc Và bà vợ hai Và bốn người con trong nhà Tiếng xấu đồn xa Trong vùng không ai là không biết đến chuyện xảy ra ở nhà cụ Hạc Ai cũng đoán giả đoán non Chắc cụ Hạc làm chuyện gì đó Họ còn đồn thổi tay của nhau Về chuyện mất tích của Sen mấy năm về trước Thế nhưng nói thì nói vậy thôi Chứ họ chỉ đồn thổi tay nhau nghe chứ không dám non đến trước mặt của cụ hạc dù sao lạc đa gầy còn hơn cả ngựa béo tôi nhìn cụ xaư thất thế thế nhưng cái uy bo lâu nay vẫn còn hơn nữa cậu vẫn còn làm quan lại thêm giờ tâm trạng bất ổn cho nên chẳng ai dạy gì mà chọc vào trong ngôi nhà khangg trăng của mình khi trời đất sập tối ánh trăng phủ mờ ánh sáng khắp không gian cậu ngồi trên chiếc ít tựa trước khiên nhà Nhìn thấy cái sân rộng đầy lá cây. Rồi lại liếc mắt phóng ra trong mẫu đất của nhà mình. Mà miệng không khỏi thở dài. Rồi cụ nhớ đến cái sen vào mấy năm trước. Trong đầu cũng chẳng hiểu tại sao. Là cây xác của nó do ai đem đi. Thế nhưng mà trong thâm tâm của cụ. Người mà cụ nghi ngờ nhất vẫn là đứa con trai đầu của mình. Bởi vậy nó mới đòi cụ đem hết gia sản sang tin cho nó. Lại còn dám làm loạn ở tăng lễ của bà Kim. Ngay đến đây thì cụ thích bực ở trong người Buột miệng mà chửi thề một câu kịch thẳng bất tiêu Vừa trời xong thì nơi dãy phòng ngủ của dãy nhà kế bên Bóng dáng của cậu bước ra Cậu vừa thích cha của mình trong một tiếng rồi sau đó rời khỏi nhà Cậu hạc thế vậy thì cất tiếng hỏi Mày đi đâu vậy? Cậu nhìn thích cha chẳng thèm trả lời Mà cứ như vậy bước ra khỏi nhà Ông Hằng bực lắm nhưng biết tính của cậu ương bướng lại đang nắm lấy thấp của cụ Cho nên cụ chỉ biết chôn sâu nỗi bực này trong người Tuyển thế vậy thì chỉ biết lắc đầu Sau đó một mình đi tới dãy nhà ngang của bà Linh vợ ngay của cụ Hạc Đến trước cửa phòng Tuyển đánh đo một lúc rồi gõ cánh cửa Dì sì còn ngủ không? Còn Nghe tiếng của Tuyền tiếng của bà Linh từ trong phòng vọng ra Nhưng bà ta chỉ đáp ngắn gọn như vậy Chứ không có ý mở cửa. Cậu cũng chẳng bận tâm. Giọng nói tựa miệng kinh như vậy mà cất lên. Dì cho tôi vào tôi có chuyện này muốn nói. Trời tối rồi. Cậu vào đây người ta nhìn thì lại à, tôi mang tiếng ra. Tốt nhất là cậu nên về đi. Tiếng cậu bỏ ích vọng ra. Nhưng Tuyền vẫn tỏ ra thản nhiên Miệng nhếch lên rồi bảo. Không cho tôi vào cũng được. Nhưng mà dì có thể nói cho tôi biết. Xác của cái sen dì chôn ở đâu được chứ. Ngay lúc này cậu vừa dứt lời Thì bên chân phòng đột nhiên văng lên tiếng chấn vỡ Cộng sự im lặng của bà Liên Cậu mỉm cười Muốn người ta không biết tốt nhất đừng con làm Tôi biết giờ có nói gì Thì bà cũng chẳng nhận Nên là tôi chỉ muốn biết là cái xác nó được chôn ở đâu Nếu gì không nói tôi sẽ đem chuyện này kể với cha Để lúc đó Cánh cờ phòng đột nhiên được mở ra Để lộ ra một khuôn mặt hốc hắc của bà Liên Đôi mắt của bà ta thâm quần Vì mất ngủ Môi thì thu giáp hiện nhiên là mấy ngày hôm nay Cũng chẳng ngủ ngon gì cả Bà ta mở cửa rồi kéo cậu vào bên trong phòng Tất nhiên là tuyển chẳng từ chối Ngay lúc bà ấy định đóng cửa thì cậu lại bảo Tôi không cần đóng Tôi chỉ muốn hỏi dì một vài câu Sao mày biết chuyện này Tôi vô tình thấy Mục đích của dì là gì y của mày là sao Mà thứ xảy ra từ lúc tôi cưới vợ về Tôi chẳng phải liên quan tới gì sao Ủa mà gì bị bệnh sao mà phải uống thuốc Bà Liên nghe vậy sắc mặt hơi đổi Nhưng chỉ vài giây sau Thì đất bình thường trở lại Bà nhìn tuyển ngồi trên chiếc ghế Đang nước mắt nhìn Lấy chén thuốc vỡ ở dĩ đất Sao mà lại nói liên quan đến gì Là ngày xưa dì thích cha Còn mày lỡ tay sát hại người ta Cho nên dì mày giúp mai táng Dì không biết tại sao mày lại thấy Thế nhưng mà dì chỉ muốn tốt Cho cái nhà này mà thôi Cậu nhích mép gật gù rồi nói, hẳn là như vậy tôi tin gì mà, mà không tin cũng chẳng làm được gì. Vậy nên tôi chỉ muốn hỏi xem sắc của con sen được gì chôn ở đâu. Chuyện này nhưng mà tại sao mình lại hỏi như vậy? Chẳng phải là để giải quyết mơ rắc rối này do gì gây ra hay sao? Tuy tôi không có bằng chứng, thế nhưng mà chuyện đã đến nước này chắc gì cũng đạt được mục đích của mình rồi chứ. Bà liên nhú mày chẳng biết chuyện có liên quan đến bà hay không. Thế nhưng mà để nói chuyện với một người như tuyển chỉ cần nói xem một câu chắc hẳn cậu ta sẽ suy luận được điều gì không hay. Vậy nên bà cũng chẳng lòng vòng nữa chỉ thờ dài một tiếng rồi ẩm ờ. Di gốc cây tủng phía sau đình làng đông hồ. Nghe được đáp án lòng của cậu bỗng dấy lên một dự cảm kỳ lạ. Bởi lẽ chuyện này không hẳn là trùng hợp như vậy được chứ. Bởi vì ngày hôm qua Chính chú Hoàn cũng kể là chú cúng bốc một ngôi mộ ở đó. Và từ khi bốc xong ma quỷ cứ đeo bám lấy chú. Chuyện này chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Nhìn cậu suy tư một lúc cũng làm cho bà Thiên đấp thỏm lo âu. Tuyền, mày đang nghĩ cái gì vậy? Bà ấy dò hỏi một câu kéo Tuyền từ trong tiệm thức trở về. Cậu đứng dậy nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Ngay lúc bỏ đi khuôn mặt của bà Liên bỗng nhiên đánh lại. Miệng nở một nụ cười quái dị Rồi đóng cửa lại Trở về phòng của mình Thấy chú và vợ đang nhảy múa trong phòng Nhìn hai người cậu bắt đắc dĩ thở dài Sao đem thương cho chú uống Khi mà chú đất tỉnh táo trở lại Cậu mới đến tiếng Chú này Ngày xưa chú bốc ngôi mổ kia xong Có biết họ chú lại ở đâu không Chú Hoàn bây giờ cũng đã ổn định Đứng hơn một chút Nghe cậu hỏi như vậy cũng có chút nghi hoặc ngôi mộ nào? Ý cầu mày là cái xác ở sau đỉnh đó hả? Đúng. Châu Hoàn lúc này bỗng nhìn Đinh Ngọc Hân Sau đó thì nói tiếp. Cái này phải hỏi cụ Mẫn, chứ chú làm sao mà biết được, nhưng mà cô Hân đây cũng có thể biết này. Trước ta bốc xong cho nó vẫn còn bình thường, giờ sao lại thành kẻ điên như vậy chứ? Tuyền nhìn sang Ngọc Hân, em có biết cái xác đó được chôn ở đâu không? Ngọc Hân nghe vậy ngẫm nghĩ một lúc rồi bỗng nhiên cô ấy ôm nít đầu duyên hét lên tỏ vẻ vô cùng đau đớn. Cậu chẳng hiểu tại sao vợ mình đột nhiên bị như vậy. Cậu đứng dậy đỡ vợ sau đó ôm chặt vào trong lòng. Một lúc sau tâm trạng của Ngọc Hân ổn định trở lại. Nước mắt trời dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy run dày mở miệng. Em không nhớ nhưng nhưng em biết đường. Vậy là Ngọc Hân biết đường cái xác đựng chôn ở đâu. Cả không muốn đã mất thêm thời gian mà gấp rút chuẩn bị đi ngay Bài lẽ thức dành cho chú hoàn cũng chẳng còn nhiều Công lắm là duy trì được 3 ngày nữa Nếu mà chậm chế thì mọi chuyện chắc chắn trở nên quá muộn Bởi vậy không lâu sau họ lên đường giữa đêm Ngay khi họ vừa rời đi Cơ phòng của bà Liên một lần nữa được mở ra Bên trong một thân người đàn ông bị kín mặt Nhân lúc không có ai lặng lẽ đi ra ngoài Sắc đêm bao phủ toàn bộ thôn làng Bóng dáng của cả ba người cứ như vậy lặng lẽ bước Khi thấy địa phần của láng đông hồ thuộc quản lý của cụ Mẫn Ngọc Hân dẫn đường chỉ cho hai người đi tới một khu vực khá vắng Nằm khuất sau ở bia rừng Nơi đây đầy những ngôi mộ mới cũ nằm sắt nhau Nhưng mà hầu như là không có bia mộ Nên chẳng thể phân biệt được cây nào của ai Châu Hoàn nhìn qua liền nhận ra nơi này Bởi chức chú có qua đây bốc một số ngôi mộ, chú nói Nơi này toàn là những mộ phần của người không rõ rành tính, không người thân, người quen biết đều được chun ở đây Cậu nhìn sang cô Hân rồi vào Nhưng mà chỗ này nhiều ngôi mộ như vậy, biết chỗ nào mình cần tìm Cô Hân có vẻ hơi sợ, sau đó kéo lấy tay của chồng đi vào nghĩa địa vô danh Càng đi sâu vào bên trong, không khí lại càng trở nên lạnh lẽo, âm mù khó tà Không nghĩ chăng vắng tanh không một tiếng đậm Chỉ có tiếng ếch nhái côn trùng là kêu vang lên từng chập Họ cứ như vậy bước đi bước đi mãi Cũng chẳng biết là sau bao lâu Thì Ngọc Hân dừng chân tầm một ngôi mộ Mà cỏ dại đã mọc gần nửa người Cô ấy chỉ tay vào đó rồi nói Ở đây Châu Hoàn lên tiếng có chắc không Ngọc Hân gật đầu chắc chắn Tuyển rất tin tưởng vợ của mình đem dụng cụ để chuẩn bị sẵn Vứt xuống đất rồi nói với chú hoàn Chú này, chúng ta làm thôi chứ À Thập Hương đi rồi động thổ Tuyền không chậm chế nữa Lấy hưng ra đốt ba cây rồi cắm xuống đất Sau đó thì cả hai chú cháu bắt đầu đào Đất ở đây khá mềm cho nên xong một lúc nghỉ hụt Thì lưới sèn cũng chạm phải một vật cứng Lúc này chú hoàn mới dừng lại rồi bảo Chạm tiểu rồi, dừng thôi Tuyền gật đầu vứt cây sèn ngồi bền xuống đất mà thở Lâu nay cậu không làm việc gì nặng Nay mới làm được tí đất đổ mồ hôi đầm địa Trong lúc nghỉ ngơi Trung Hoàn lại thắc mắc lý do vì sao Cậu lại đào cái tiểu nén lên làm gì Và xương cốt trong này là của ai Trung Hoàn là người cậu tin tưởng Vậy nên cậu cũng chẳng muốn giấu cậu nói Là xương cốt của một người hầu trong nhà tôi cô ấy chết oan Chết oan Nhưng mà tại sao mày phải đào nó lên làm gì Thật ra tôi cũng chẳng muốn đào lên Thế nhưng mà nó có liên quan đến vợ tôi. Tôi sợ để lâu sẽ có chuyện. Mà chuyện này chú cũng chẳng nên biết kéo dứt họ vào thân. Cái thằng ngốc này. Tao tính rồi cái mạng của tao. Cũng lắm sống được thêm dăm bữa nửa tháng. Tao còn sợ chuyện gì. Mà mày không muốn nói thì thôi. Tao cũng chẳng cần biết nữa. Ngày ngơi xong chưa đảo tiếp đi. Sắp lên rồi. Cậu lúc này mỉm cười rồi lắc đầu. Chưa đến lúc đâu. Tôi đang chờ người đến. Chưa hoàn liền nhú mày nói Ngoài tao với hai vợ chồng mày con ai Mày nhờ ai mặc ta không có biết Để một lát nữa thôi chút sẽ rõ Né xong thì tuyển đứng dậy Lứt mắt nhìn quanh cô nghế địa này Bỗng nhiên ngay giữa trời đêm tích mệnh ấy Cậu thấy có một ngọn lửa đang cháy Ánh lửa này sáng dừng trong đêm Khiến cho cả ba người đều phải chú ý tới Cơ ngọc hân nhau mắt nhìn lại rồi thắc mắc hỏi Giờ này còn ai đốt gì ở đây vậy châm Không phải người Châu Hoàn và tuyển đồng thanh Cất giọng cùng lúc Ở phía bên phải nghĩ trang Nơi cạnh một ngôi mộ vô danh Cả ba người đều trông thêm một cảnh tượng Quá đối kinh dị Nơi đó có một bóng trắng Đang ngồi ở đó Người ôm lít vật gì Vừa ôm vừa đem vàng mã bỏ vào đống lửa Nhưng nhau mắt nhìn của cả hai người Thì thích rõ Cái thứ này chẳng phải là người Bởi vì ngay dưới mặt đất lại chẳng có bóng đổ xuống Chứng tỏ rằng bây giờ họ đang gặp phải ma quỷ gì đó Nhưng cái bóng trắng quay lưng về phía cổ họ Chỉ thấy mái tóc dài đen xóa xuống Trang hết đi phần lưng Cho nên chẳng thể trông thích khuôn mặt Châu Hoàn nhìn lấy Tuyền trong lòng lo lắng nói Giờ sau đây Tự nhiên xuất hiện ma quỷ ở đây là điểm chẳng lành Hay là bốc đại đi rồi về Không được Cứ chờ lát xem thế nào Ngay lúc này cô hân bên cạnh bỗng nhiên ôm lấy đầu. Sau đó thì hòa khóc nức nở. Chú thấy lầm lạ thì liền hỏi bị làm sao. Tuyển cũng chỉ biết lắc đầu ôm chặt lấy vợ của mình. Thế nhưng ngay khi cô vừa khóc. Thì không gian xung quanh đột nhiên văng lên tiếng gà gáy. Gà gáy giờ này là bình thường. Nhưng tiếng gà gáy này nó rất lạ. Nó chỉ gáy một tiếng rồi dừng hẳn Tiếp theo sau đó là một loạt âm thanh gây sợ vang lên. Và nó cũng đang phát ra ở trong cái tiểu mà họ vừa đào. Chú Hoàn nuốt nước bọt một cái sau đó thì nhìn xuống. Chỉ thấy cái tiểu đang lây động nhẹ. Như có thứ bên trong muốn thoát ra ngoài. Chương hành nghề bốc mổ mai tắng cho người chết mấy chục năm. Thế nhưng chưa bao giờ bản thân lại gặp cái trường hợp nào như vậy. Điều này thật sự làm cho chú có chút sợ hãi. Trong lòng chỉ thầm nghĩ đến đó là một con chuột hay gì đó kẻ đặt trong tiểu phุดing mà lời thì tuyên đắc cản lại nói: "Chu đừng làm gì, câm bến rồi." "Bến gì?" Tiên ngẩng đầu nhìn về phía đống lửa đang hiệu bảo trung hoàn, nơi đấy bóng dáng cái người đốt lửa không còn ở đó, lửa công bị tắt chỉ còn mấy làn khói đen là vẫn còn đang bay mập mờ dưới không trung. Nhưng mà ngay giây tiếp theo, tiếng gà gáy kia lại vang lên một lần nữa, lần này cái tiểu lại rung lắc dữ dội hơn. Tiếp theo đó là một tiếng cạch người. Náp tiểu bóng dưng bị bật bay ra Từ bên trong một làn khói xanh Mang theo mùa ngôi thối của sắc chết bốc lên nồng nặc Cái như vậy sọc thẳng vào mũi của cả ba người Cái mùi này thật không có dễ chịu chút nào Nếu không phải nói là muốn làm cho người ta buồn ói Cả tuyển và chú Hoàn lúc này đều khó chịu ra mặt Mà đem áo bịt lấy mũi Suy chỉ có cô Ngân là vốn đang nức nở khóc Bóng dưng lại dừng lại Tham lam hít lấy hít để cái mũi ấy Chuyện này xảy ra cả hai người cũng đã để ý, cho nên mà dường như tuyển đã có chuẩn bị từ trước, cho nên cũng chẳng ngạc nhiên. Phần lớn cậu tỏ ra lo lắng cho vợ của mình nhiều hơn. Tiếng gà gáy lần thứ ba tiếp tục vang lên, lần này trên ngoài dự liệu của cả hai người. Khi làn khói xanh kia biển hình thăm lam hít té hít để thì cũng dần tan biến. Cái hộp tiểu kia cũng bắt đầu lộ ra phần bên trong. Khi Chu Hoãn ngó vào thì lại chẳng thấy gì. Đó là một hộp tiểu chúng không Chú ngơ ngác nhìn lấy tuyển rồi bảo Ô hay Trong cái tiểu này có gì đâu Sao mày lại kêu tao đi bốc mộ Tuyển không đáp chỉ giang hiểu cho chú im lặng Ngay lúc này nhiệt độ Trong không khí bỗng dưng giảm đột ngột Từ phía xa xa Cái đống lửa vừa mới tắt ngủm kia Là một lần nữa cháy lên Lần này nó cháy rất lớn Cái bóng màu trắng lại xuất hiện lần nữa Đứng quay lưng về phía cổ họ Ở xa xa Đến rồi Chứ cầm lấy cuốc sèn sẵn đi Khi nào mà tôi sang hiểu Chạy lại đống đửa đó nhé Làm gì Bây giờ không kịp giải thích đâu Cứ chuẩn bị sẵn đi Chú nghe hơi khó hiểu Thế nhưng biết Tuyền là một người cẩn thận Chắc chắn làm việc gì cũng có nguyên do của nó Bởi vậy Trung Hoàn cũng chẳng cãi nữa Nhặt lấy cái cuốc sèn Tiếp tục nhìn về phía bóng ma đó Cả ba người nín thở chờ đợi Lấy điều sắp sửa xảy ra Nơi đó hồn ma kia đột nhiên quay đầu lại Giữa ánh sáng mở mịt nhìn không rõ người Tuyển trông thấy khuôn mặt của người phụ nữ trung niên Mà cậu từng gặp ở cái ngày rước dâu Trên tay cậu bà ấy đang ôm một con gà trống Chính xác hơn là con gà mà cha của Tuyển bảo cậu mang theo Thế nhưng bộ lông của con gà này đã thay đổi Không còn đủ màu sạc sỡ như lúc ban đầu Mà bây giờ chỉ là một màu trắng tinh như vôi Hiện nhiên là nó cũng đã hóa thành ma gà Vừa nãy bà tiếng gái vừa rồi chính là của nó Chú Hoàn tất nhiên cũng nhìn thấy thế chú để ý tới không phải là người phụ nữ kia Mà là cái con gà trên tay bóng mà đó Chú nướt nước, nước bọn một cái rồi nói nhỏ với tuyển Này, cái con gà này nó lạ lắm Cậu gật đầu cố gắng giữ cho bản thân của mình thật tỉnh táo miệng đáp Đó là lý do tuyển muốn chu chạy đến đó Đào cái xác con gà kia lên rồi đốt nó đi. Chú liền thắc mắc, đốt làm gì? Tuyền còn chưa kịp trả lời thì phía bên kia, bóng ma của người phụ nữ kia bắt đầu lay đậm, đang dần dần di chuyển về phía ba người. Tuyền nắm chặt tay cổ vợ, ánh mắt đầy bi thương nhìn cô rồi bảo. Chuyện này có kết thúc ở đây hay không là do em. Mong rằng em sẽ bình yên. Nếu không ta sẽ nguyện cùng em xuống suy vàng bầu bạn. Không hẳn mấy giờ cũng như người mất hồn, khuôn mặt nhợt nhạt không một chút sức sống, dường như chẳng hề nghe thêm lời của chồng. Cô đứng nghiêm như một cúc gỗ, chẳng có chút phản ứng nào cả. Phi trước bóng mà bước như là không bước, cả người lưu lửng chân không chạm đất, thân người cứ mặc để gió thổi đi. khoảng cách giữa ba người cầu vào bóng ma đó ngày càng gần, khi chỉ cách nhau còn mấy mét, thì cầu vội vàng hết lên. Chú hoan chạy tới đó đi. Chú Hoàng không hề chậm chỉ Chân tay thoàn thoát lách qua một bên Rồi chạy vòng ra phía sau bóng ma Chạy về chỗ lửa đang cháy rừng rực ấy Hồn ma của người phụ nữ trung niên này Không hề có ý định càn lại Mà bà ta chỉ chú ý tới cậu và cô Hân mà thôi Khi bóng ma kia đã đến gần Cậu cũng chẳng có ý định chạy trốn Dường như là tuyển đã chuẩn bị tâm lý sẵn từ trước Khi đến sát cảnh hai người bọn họ Bóng ma kia đột nhiên dừng lại Đôi mắt lạnh lẽo vô hồn nhìn chầm chầm vào ngay kẻ trước mặt đưa bàn tay chắc bút xuế ra Miệng cất lời chầm chầm lạnh lẽo Như chốn u mình địa ngục vọng lại Giết chồng con đi Con sẽ được ở với chồng con suốt đời suốt kiếp Bóng ma này đang nói ai Ở đây chỉ có hai người Mà Tuyền lại chẳng hề quen biết bà ta Tại sao bà ta lại xưng con Nếu không phải là cậu Thì khả năng duy nhất có thể xảy ra Chính hồn ma này đang gọi Ngọc Hân Chuyện này thật là một tin chấn động Ngay cả cậu cũng chẳng thể ngờ tới là như vậy Ngọc Hân cũng chẳng phản ứng gì Khôn mặt vẫn ngây ngốc nhìn hồn ma trước mặt Tuyển cố gắng bình tĩnh hết mức có thể giọng run dày Bà... bà nói vậy là sao? Hồn ma mỉm cười trông qua thì bình thường Nhưng trong thâm tâm cậu Là có một cảm giác bút lạnh đến khó tả Cậu cưới con gái tôi Nó chết rồi Cậu cũng phải xuống dưới kia làm chồng của nó Bà nhầm rồi Cậu Hân không phải con gái của bà Đúng Nó không phải con gái của ta Mà là Hồi ma kia còn chưa nói xong câu Thì con gái trong tay của bà ta bỗng nhiên cái nơi một tiếng thất thanh Gió trong không khí cũng bắt đầu thở mạnh hơn Những tiếng ma kêu quỷ khóc bất xác theo đó mà cất lên Từ trong bóng tối tính mệt đó Những cái bóng trắng kia sợ Theo màn sưng điểm xuất hiện ngày càng nhiều. Cảnh tưởng bấy giờ chẳng khác gì lúc xảy ra ở nhà của chú Hoàn. Vì tiếng gà gáy bất ngờ làm cho sự căng thẳng trong đầu của tuyển biến mất. Cậu nhìn về đằng xa. Chú Hoàn đắt đào thành một cây hốt sâu bên cạnh ngọn lửa đang cháy. Tay của chú đang cầm một cây xác và đang phân hủy. Mỗi hôi thối giữa tuy chú đã quen nhưng vẫn không kìm được mà phải nhăn mặt. Chú vừa nhắc con gà kinh nhảy lên khỏi hố... Thì đã trông thấy những hồn ma xuất hiện dày đặc Trên nghít địa vô danh Điều này khiến cho trong lòng của chú càng trở nên gấp gáp hơn bao giờ nghít Chú liền hét lớn Tuyền Phải làm sao nữa Cậu biết mình đã đạt được mục đích bền hết lớn Chú vứt nó vào trong đửa đốt cháy nó rồi chạy thật nhanh khỏi đây đi Chú Hoàn không hiểu tại sao phải làm như vậy Thế nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã quá gấp chứ không thể không làm theo Con gà kinh như vậy bị vứt vào trong đống lửa. Khi thần của nó vừa chạm lửa thì con gà máu trắng trong tay của người phụ nữ, bỗng vỗ cánh lầm đồn, thoát khỏi tay của bóng mài nhảy xuống đất. Chỉ vài giây sau cậu trông thấy bắt đầu có những đống lửa màu xanh cháy trên thần của nó. Hồn ma của người phụ nữ vốn bình tĩnh, nay đã thay đổi thái độ. Điều mắt vốn lạnh lẽo, nay lại càng thêm phần sắc khí. Bà ta hét lên một tính thật lớn. Khiến cho con gà đang lồng lộn dưới đất vì đau đớn Cứ phải cất hai tiếng gái đến tiếp Tuyển bắt đầu thiết sự thay đổi sau hai tiếng gái đó Nhưng hồn ma sau tiếng gái đầu tiên vừa xuất hiện Nhưng mới nhận được lệnh Tất cả ồ ạt lao nhanh về phía chú Hoàn Tuyển thấy vậy trong lòng lập tức có sự cảm không lành Cậu liền hét lớn Chú chạy đi Thế nhưng đã quá muộn Chú Hoàn đã bị bao vây Các bạn muốn chạy cũng chẳng kịp Những hồn ma kia kinh như vậy lao nhanh về phía chú Cảnh tượng diễn ra y nghệt như những gì từng xảy ra ở nhà của chú Thế nhưng ngoài chú ra những hồn ma khác lại như con thiêu thân chẳng quản sống chết cứ lao mình và đống lửa như con thiêu thân Mang cho nó đốt cháy linh hồn của mình Đường nào cũng phải chết thì chết sớm hơn một chút cũng có sao đâu tuyển nhỉ Đúng lúc này từ phía gần đó sau đám cỏ dài cao quá thân người Hai bóng người một năm một nữ dần dần hiện ra Là người sống quân mặt cũng khá quen thuộc với cậu Dạo nói phát ra này là của người đàn ông Hai người này chính là bà Liên Vợ hai cụ cụ Hạc Và một người nữa là các thầy Pháp Mà bà ta đã từng mời về Hai người bọn họ vừa đi vừa vỗ tay Đi tới gần chỗ chú Hoàn đang vật lộn Cùng với đám ma quỷ Các thầy man lúc này cầm lấy ngay hình nộm bằng vải Trên đó còn ghi rõ tên của Sen và tên của một người tên là Thắm. Các nhìn vào đống lửa rồi bảo với bà Liên. Bà lấy con gà này ra đề, kẹo không có kịp đâu. Bà Liên gật đầu lên một cành cây gần đó khéo nó ra. Ở bên này tuyển vội ngất lớn. Các người không được làm vậy, xưng lại, xưng lại đi. Bà Liên liền cười độc ác. Mày nói rừng là rừng sao. Bà ta đắc ý vừa chọc cành cây vào lửa. Thì bất giác ở gần đó Chú Hoàn bỗng nhiên vùng lên Dùng hết chút sức lực của mình thoát khỏi đám ma quỷ Chàng nói chẳng rằng nhảy vào trong đống lửa gần đó Mang cho ngọn lửa thiêu đốt ra thịt Chú với tay giữ trần lấy xác con gà Khiến bản Liên có hiểu thế nào cũng chẳng được Trời này diễn ra quá bất ngờ Không ai có thể tưởng tượng ra được cái viễn cảnh ấy Nhìn cho bị thiêu đốt trong ngọn lửa sáng sực Tuyển không khỏi đau đầm Nước mắt chẳng biết khi nào đất chảy ra Cậu lúc này gắn lên Chú chu Chú Hoàng nằm trong hoạn lửa dùng chút hơi tàn của mình Từ cầu hồng đắp bóng dụp lên thốt lên từng chữ Đừng lo cho tao Tao sớm muộn cũng chết Nhưng mày phải sống Chú Từ hại chú Bà Liên cùng với gã man Cũng không ngờ chú Hoàng lại có thể hy sinh bản thân như vậy Các thầy vội quát Linh Còn không máu li con gà ra đi Nhưng bà Liên biết phải làm thế nào Chẳng may chốc sắc gà đã bị đốt cháy Thân thể của Trung hoàn cũng đang ngừng dễ dụa Có lẽ chú đã chút hơi thở cuối cùng của mình Một cảnh tượng đau lòng cứ như vậy diễn ra trước mắt của cậu Nhưng mà cậu biết phải làm thế nào Khi một người trần mắt thịt như cậu Cái gì cũng có giới hạn của bản thân Tất nhiên bây giờ bản thân của cậu còn chưa lo nổi Làm gì lo được cho người khác Cậu chỉ biết đau lòng nhìn người mình quen biết Thần thiết rời xa cõi đời này. Đôi mắt của cậu đỏ hoe. Trần mắt lấy hai kẻ phía xa. Lúc này con gà ma sau khi thân xác bị đốt mất. Thì linh hồn đó cũng hóa thành một làn khói trắng. Rồi tan biến giữa không chung. Nhưng hồn ma theo tiếng cái của nó vừa xuất hiện. Cũng không lâu biến mất ngay sau đó. Để lại nghĩa địa vắng về này. Bốn người cùng với một hồn ma mặt thôi. Các thể man trên mặt tỏ vẻ không hài lầm. Các mừng bức tới trước của tuyển rồi quát. Thằng chó! Mày có biết là luyện được con ma gà này ta phải mất bao nhiêu công sức không? Mày chết ngàn lần vẫn chưa đủ. tiền nhổ bãi nước bọn về phía cổ gã. Bà ta trả ông bao tiền tôi trả gấp đôi gấp ba. Không! Ông muốn từng nào tôi trả từng đấy. Bà Liên từ sau đi tới hành động tiếp theo của bà khiến cậu hiểu ra mọi chuyện. Bà ta bỗng nhiên khoác lấy tay của gã thể man Miệng nằm một nụ cười Cậu Tuyền Cậu có cho được gấp 10 lần không Thế nhưng mà giờ cậu chết đi rồi Thì tiền đâu để trả Cậu nên nhớ bây giờ tài sản của cái nhà này Đã sang tên của tôi Cậu Tuyền liền nói Cha tôi sẽ không bao giờ điểm chỉ giấy tờ cho bà Bà hoang tưởng vừa thôi Vậy sao Để gì cho mày xem cái này Bà đang nói cái gì Tự nhiên trong lòng của Tuyền Có một dự cảm không hay Ngày dưới tiếp theo bà Linh bóng lấy từ trong túi của mình ra một thứ rồi ném xuống đất. Đó là một ngón tay người. Là ngón tay của cha cậu đấy. Lão ta đã điểm chỉ rồi. Giờ tài sản của nhà cậu là của tôi. Bây giờ cậu chẳng còn gì cả. Cậu có hiểu vậy không? Thuyền mặt lạnh như băng. Cậu trở mắt nhìn hai con người bọn họ rồi nói. Vậy là mọi chuyện từ trước đến nay xảy ra ở nhà tôi. Đều là do cả hai người. Bây giờ cha tôi còn sống hay đã chết. Các em của tôi thì sao? Các thể man có vẻ không muốn mất thời gian. cái những mày cầm lấy con búp bê vải trong tay cổ mình lên trước mặt. Hai ngón tay khép vào nhau, miệng lầm bầm trung ngữ rất nhỏ. Lập thức hồn ma của người phụ nữ trung niên khét động đẩy. Vươn bắn tay gầy gò trong muốt vô cùng lạnh lẽo của bà ra. chẳng nói chẳng rằng bóp đế cổ của tuyển. Cậu chẳng thể tránh nổi với thứ tốc độ như vậy. Chẳng mấy chốc đất nằm gòn trong tay của hồn maki kia. khó thở nhưng cậu vẫn cố gắng giọng rồi nói. Hôm nay tôi biết mình không thể sống mà rời khỏi đây. Vậy nên tôi chỉ muốn biết mọi chuyện là sao. Chết tôi cũng nhắm mắt. Gã thề măn hướng lên một tiếng. Có vẻ như gã chẳng muốn giải thích. Nhưng bên cạnh đã bị bà Linh cằn lại. Bà ta cha miệng cười. Điều thú vị nhất trên đời này. Là đừng nắm đi sinh mạng của kẻ khác trong tay của mình Tao thích cái cảm giác mèo vườn chuột những con chuột cứ chảy cứ trốn mãi như vậy Nhưng mà rốt cuộc nó vẫn phải chết trong tay con mèo mà thôi Với lại là gì là người lương thiện Cho nên gì sẽ cho mày biết tất cả Lắm lời việc hắn làm gì Giết quách cho xong con vì nghỉ ngơi Bà Liên lắc đầu đáp Trước này nó vốn tỏ ra là người cố quyền trong cái nhà này Thế nhưng mà hôm nay phải cho nó biết Ai mới là người làm chủ cuộc chơi Nói xong thì bà ta nhìn Tuyển Đang bị bóp cổ lên tiếng hỏi Giờ thì cậu muốn hỏi gì nào Tuyệt liền nhíu chặt mày rồi nói Bà có âm mưu này từ bao giờ Bà có liên quan thế nào với người này Tại sao lại là con sen Hồn man này là ai Bà liên nực cười rồi nói Nói sao nhỉ Thật ra tao bị cha cậu mày ép gà với nhà mày Cha mẹ tao vốn ham tiền cho nên đẩy tao đi Thế tao và người đàn ông này là Thanh Mai Trúc Mã. Bọn tao đã thề non hẹn biển sẽ ở cùng nhau. Thế nhưng vì lão già kia mà làm cho bọn tao phải xa cách. Mày biết vì sao tao không có con không? Thật ra tao với cha mày chưa từng chung giường Bởi khi lão tao muốn làm chuyện ấy. Tao lại cho lão tao uống thuốc ngủ. Mày hiểu chứ? Tao chỉ là gì của mày trên danh nghĩa mà thôi. Cậu liền đáp. Chẳng lẽ cha tôi lại không nghi ngờ? Tất nhiên là có. Nhưng mà tao đã không muốn thì ai làm gì được chứ Thế nhưng mà kể ra mọi chuyện cũng thật là trùng hợp Điều mùa mấy tao bắt cầm cái lão già ấy có ý định với con hầu trong nhà Thực ra lúc lão đánh con sen chết Là hai chúng tao đem sát của nó đi trôn Hiểm linh hồn của nó không thể siêu thoát Để nuôi nó thành quỷ thay cho bọn tao hành hạ cây nhà này Nhưng mà thật không may Cây các bốc mộ chết tiệt kia lại làm khó tao Khiến chuyện gặp trục trặc Nên ta mới khiến cho gã kia sống không bằng chết mấy thăng quả Bà tăng ngực lại một nơi rồi nói tiếp Mày có biết cái gì không? Linh hồn của con sen đang ở trong người của vợ mày Mày nghĩ vợ mày bị điên thật sao hả? Cậu liền nhú mày rồi đáp Vậy cô ấy bị điên là do mấy người làm Các người có thấy mình quá độc ác hay không? Bà ta liền đáp Đúng vậy Chẳng phải là nó bị điên đâu Là do chúng tao làm Còn hồn ma đang nắm đích cổ của mày mày biết là ai không? Là ai? Là mẹ của nó chứ ai? Là bà thưa thương con gái chết oan nên treo cổ tự tử. Nhưng mà hồn ma này không thể luyện hoàn toàn thành quỷ. Nhưng mà giờ dùng tạm vậy. Để giết mày xong tao sẽ cho bà tất siêu thoát. Còn con sen phải đi theo chúng tao, phục vụ chúng tao suốt đời. Quỷ trinh nữ chết oan như vậy sẽ rất hiếm đấy. Vậy nên đã làm đến nước này nhất định không thể bỏ qua. Tuyện thở dài một nơi rồi khuôn miệng đột nhiên mỉm cười quái dị. Khiến cho ngay người trước mặt cũng bất ngờ. Mày, mày cười cái gì? Thế là mấy cây xác chết trong nhà. Do tay của hai người. Quả nhiên tôi đoán đúng mà. Nhưng mà hai người có thấy sai chỗ nào không? Hai người kinh nhịn nhau khó hiểu. Tuyện cất giọng chê dĩu. Các người không ngạc nhiên vì sao tôi lại một mực đột đốt xác gì kim. Hay là tôi tự dưng biết chỉ cần đốt xác... Là các thứ buồn ngại của mấy người mất đi tác dụng. Như con gà vừa nãy. Nó chẳng phải là con gà để gọi hôn. Tôi đoán là con gà này khi còn sống. Các người từng cho nó ăn một chút thịt của mẹ con sen có phải không? Vậy nên chỉ có họ mới điều khiển được nó gọi hồn người khác. Cả hai đều kinh ngạc nhìn cậu. Sao mày biết? Cả đột nhiên đặt bắn tay của mình lên trên tay của hồn ma đang bóc cổ của mình. Chỉ nhẹ nhàng một cái đã gỡ ra được. Câu nhìn chầm chầm vào đó rồi nói Thật ra tôi chỉ biết có vậy thôi Mấy năm qua tôi đâu phải đi chơi Các người nghĩ là vợ tôi bị điên thật sao Chẳng phải ngẫu nhiên tôi lại một mực đổi tiếng Ngọc Hân Các người hiểu chứ Ý cô mày, mày biết nó bị mai nhập Bà Liên bắt đầu cảm thấy không yên tâm Vội vàng hỏi tiền gật đầu Biết nhưng không đổi được Chỉ có thể giúp cô ấy tỉnh táo một đôi lúc mà thôi Nhưng mà giờ thì dễ rồi Chỉ cần tìm ra hung thủ làm chuyện này, hồn mà con sen cũng sẽ tự rời đi. Tôi nói đúng chứ? Ở phía trước, gã thể măn người lệnh một tiếng, sau đó thì nhích mép. Nói thì dễ, nhưng làm được mới khó. Nói xong thì gã đưa hai ngón tay lên miệng đầm bầm, mắt nhìn vào nghị nhân trước mặt rồi nói. Mày chết đi! Thế nhưng điều kỳ lạ xảy ra là mặn cho gã thể pháp này con nhiệm như thế nào? Thì cả hai mẹ con nhà sen vẫn đứng im bất đậm Các không hề cử động đến một lần Hai người kia đấy làm lạ Các thầy tiếp tục niệm chú nhưng kết quả vẫn chỉ có như vậy Nhưng mà tại sao lại vậy? Chuyện này thật khó để giải thích Ngay lúc này tuyển mấy vỗ đưa bàn tay vào dự bảo Không có tác dụng nữa đâu Khi con gà kinh chết buổi chú của các người đã mất tác dụng rồi Tại sao? Không thể nào? Hai người có tin lầm bầm nói, nhưng mà tuyển vẫn thản nhiên như vậy cất giọng. Mỗi một loài bùi chú đều có một mắt xích riêng. Các người làm vô số việc ác lại đi luyện quỷ. Chỉ cần sai sót một chút thôi, câu sẽ khiến cho quỷ phản chủ Các người không nghĩ đến hậu quả này sao? Các thể man nhú mẩy có vẻ gã vẫn chưa hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Thiên mặt của gã ngây ngốc tuyển lúc này lại nói. Chẳng phải là con gà non từng ăn hai miếng thịt của mẹ con họ. Trong hai miếng thịt này chắc chắn có một phần nhỏ linh hồn của họ. phải nên con gà bị đốt đi và linh hồn đó cũng biến mất. Bộ chú mà ông làm cũng chẳng còn tác dụng ông hiểu chứ. Bây giờ ngay người bọn họ mới hiểu ra ngọn ngành là như thế nào. Các thể man cảm giác được nguy hiểm liền nuốt nước bọt một cái. Bỏ mặc bà liên mà cắm đầu chạy về phía xa. Thế nhưng ngày gã vừa cất bước, hồn ma của mẹ con sen lúc này lao tới. Từ cơ thể của Ngọc Hân, đột nhiên một lần khói xanh cũng bay ra, dần dần tù lại trong không khí một dáng người nhỏ nhắn. Đó là cái sen bị chết oan bao năm, nó cũng như mẹ của mình lập tức lao về phía bà Linh. Sau khi cái sen xuất hồn khỏi cơ thể, thì ngay tức khắc Ngọc Hân như người mất hồn ngã xuống. Cậu nhanh chóng đỡ lấy cô. Rồi chẳng thèm ngoái đầu nhìn hai kẻ xấu xa bề chính hai con quỷ của mình tạo ra xé xác Khắp cả khu nghít địa vắng vẻ Tiếng hét đau đớn thống khổ thất thanh Của một người nam một người nữ Cứ như vậy vàng liền suốt đêm Người đến sáng thì dừng lại Cũng là lúc hai kẻ xấu số phải bỏ mạng Sau cây đêm ấy Cậu đem cô trở về nhà của mình Căn nhà ngày xưa vốn tấp nập người con lại nay lại vắng vẻ tiêu điều Trong lúc cậu rời đi đêm qua, bà Liên và gã nhân tình ra tay tàn sát hết người trong nhà. May mắn làm sao vẫn còn một người duy nhất sống sót, đó là em trai của Tuyền, con của bà Kim vừa mới chết cách đây không lâu. Thời gian sau Ngọc Hân cũng tỉnh lại, cô ấy không còn điên như trước nữa mà trở lại hoàn toàn bình thường. Sau khi mai táng cho chú hoàn cũng những người trong gia đình của mình, cậu bán hết đất đai do cha để lại. Theo dì trúc của cụ Hạc được soạn sẵn từ trước Thế nhưng mà tuyển không hề để ý đến số tài sản đó Cậu chia cho tình một nửa Một mình nửa còn lại Rồi khăn gói rời khỏi làng Từ đó không ai thấy bóng dáng của vợ chồng cậu nữa Cũng chẳng ai biết họ đi đâu làm gì Cảm giác như họ đã biến mất khỏi thế gian này vậy